mời các bạn theo dõi tiếp bộ Tiểu thuyết Linh Dị huyềnn Huyếnờ tìm xác của tác giả Lạc Tâm làng do Lưu Hà Diên đọc phát hành trên cộng đồng audio là hồnkhốc.com thứ 43 Truyện cũ hiện về cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường Phó Cục Trường Xương năm đó, từng điều tra vụ án này là người đầu tiên có mặt. Ông tự thành lập một tổ chuyên án nhỏ, cẩn thận điều tra toàn bộ hiện trường. Sau khi tìm được Lữ Tuyết Đàn, nhiệm vụ của tôi coi như đã xong. Tôi thật sự không muốn bị giam cầm dưới tầng hầm này thêm một giây nào nữa. Chỉ hy vọng các đồng chí cảnh sát sớm bắt được hung thủ, Tuy có thể miêu tả rất rõ Ngoài hình của hung thủ Nhưng tôi lại chẳng tài nào tìm được Lý do thích hợp Cho chuyện làm sao mình biết được Từ ánh mắt đám cảnh sát nhìn mình Nếu không phải năm đó Tôi chỉ mới lên cấp 3 Chắc sẽ bị bọn họ coi tôi Là cái tình nghi số 1 mất Sau khi trở lại mặt đất Thoáng nhìn trời cao Lúc này tôi mới có cảm giác Như vừa sống lại "Chú lơ cho một điếu thuốc rồi đưa cho tôi, trầm giọng nói. "Cháu đã tìm được con bé thì chú nghĩ cháu cũng biết hung thủ là ai, chỉ là cháu không muốn nói thôi đúng không?" Tôi đỡ người thầm nghĩ, không phải chú nghĩ cháu là hung thủ đấy chứ. Chú thấy tôi giật mình thì vô phai nói: "Đừng lo, chú sẽ không làm khó cháu. Nhưng xin cháu thông cảm." Cho một người cha mất con gái Đang rất đau lòng Chú chỉ muốn hung thù hại chết con gái Phải chịu trừng phạt thích đáng Tôi nghe xong Vào đầu bức tài nghĩ một lát Sau đó khẽ nói với chú Cháu thật sự không biết hung thủ là ai Nhưng cháu biết là có hai người Nghe tôi nói là có hai người Nắm tay chú run lên Tôi có thể cảm nhận được người cha Đang rất tức giận Đừng nói chú là người thân nhất Ngay cả tôi là người ngoài Nếu biết tên hai thằng súc sinh kia Thì xá gì lại không nói Nhưng vấn đề là tôi không biết thật Nhưng tôi tin Cảnh sát sẽ không khó khăn Để điều tra ra kẻ tình nghi Vì năm đó nơi này khá kín kẽ Chắc chắn không nhiều người biết Chắc chắn là biết nơi này sắp bị khóa kín Nên gác trung niên mê dám trắng chợt Vượt xác lứa tuyết đan ở đây Đúng là kẻ điên Chỉ cần khoanh vùng được nghi phạm Lại dựa vào một số chứng cứ Chúng để lại tại hiện trường Tôi nghĩ không khó Để tìm được hung thủ Khi tôi nói suy luận này ra Mắt chú sáng lên Chắc là vì quan tâm quá sẽ dối Bây giờ chỉ có người ngoài Mới phân tích khách quan được Tùy đã xong việc Nhưng chúng tôi vẫn muốn ở lại hoa đô thêm ít ngày. Thứ nhất là muốn đợi kết quả vụ án này. Thứ hai là trước đó, chú Lê đã đồng ý giúp ông chủ Hoàng cúng chiêu tài ở trung tâm của ông ta. Mới làm ăn béo bờ như thế, chú Lê đương nhiên sẽ vui vẻ ở lại rồi. Nhưng chỉ khổ cho tôi và Đinh Nhất làm lao động công ích cho lão già này mấy ngày nay. Nhưng tôi cũng nhận cơ hội Quen được mấy nàng PG xinh đẹp ở tầng chệt Nói chuyện tào lao với các cô cả ngày Thời gian cũng khá thành thôi Tôi đó ở về khách sạn Chú Lê gọi tôi vào phòng đưa ba vạn Một vạn là tiền đi lại của ba mẹ Lưu Tuyết Đàn Trước đó chú Lê cũng nói Tiền công lần này không cao Chỉ xem như làm việc thiện thôi Còn hai vạn kia là tiền mấy hôm nay tôi vất vả giúp chú Tôi nhận tiền rồi cười hì hì nói Có gì mà vất vả chứ Chú lệ Sau này vào lúc không có việc Chú cũng dẫn cháu đi kiếm Ít phí cực khổ thế này nữa nhé Chú Lê nghe xong thì cười Được chú cho mày đi theo học hỏi trước đã Sau này nếu thật sự hứng thú Thì bái chú làm thầy Thế nào Tôi nghe chú nhắc đến việc này bèn vội ngắt lời Đúng rồi chú Lê Án của lứt Tuyết đàn sao rồi không ngờu Lê lại nghiêm giọng nói vẫn chưa tìm được kẻ tình nghi vì thi thể ở hiện trường đã hóa xương nên không tìm thấy chứng cứ gì có ích có thứ duy nhất là giấy phép lái xe bị thi thể đè lên nhưng tiếc là ngâm trong dịch phân hủy lâu quá nên hư hài nghiêm trọng cần phải xử lý bằng kỹ thuật đặc biệt mới có thể trở lại như cũ được Bây giờ chỉ đành trông cậy vào bằng lái xe này thôi Vậy Phạm Vi kẻ tình nghĩ thì sao? Cảnh sát đã tìm được chưa? Tôi suốt ruột hỏi Chú Lê nói Chắc là khoanh vùng được rồi Nhưng vì chưa phá được án Nên tạm thời cảnh sát không nói Cụ thể với người nhà Lưỡi Tuyết Đàn Tôi nghe xong thì thấy nặng lòng mãi Mà vẫn chưa tìm được người Đột nhiên Tôi nhớ tới thắc mắc trước đây rồi lấy điện thoại bấm số. Tìm ai đây? Một cụ già giọng đông bắc trên điện thoại. Tôi nghe thì biết là dòng chú họ, cười nói. Chú họ, đoán xem cháu là ai? Tiếng cười vang lên. Cái thằng nhóc ngốc này, mày gọi là chú họ rồi mà còn bảo chú đoán à? Thằng nhóc thối, sao nay lại rảnh mà gọi cho chú thế? Tôi đó mặt. Chú này chẳng phải cháu còn chưa hóa thành tinh à? Chờ đấy. Khi nào phất lên, cháu sẽ lái Big Ben về đón chú. Tôi trò chuyện với chú họ vài câu rồi vào chuyện chính. Chú, chú có nhớ số xe mà năm đó, cháu đưa cho chú không?" Chú họ im lặng một lúc, sau đó họ nói với tôi. còn giữ biển số xe kia. Sao thế? Có phải cháu biết tin gì không?" "Vâng, bây giờ cháu đang có một vụ, chắc là liên quan đến chiếc xe năm đó, đâm chết mợ anh tử." Nên cháu muốn xem lại biển số xe năm đó Chú họ nghe xong thì thở dài Được rồi, cháu chờ chút Chú tìm cho cháu Tôi đọc số xe Mà chú họ nói cho đình nhất Anh ta nghe xong thì khẽ gật đầu Lòng tôi nặng nề Đúng là thằng xuất sinh Xem ra chúng ta phải tính nợ cũ nợ mới một lượt rồi Chú Chú có mượn được cầu họ túi sách năm đó không? Như thế cháu mới tìm được mở anh tử Tôi kích động nói Không ngờ chú họ lại lặng im không nói gì Chú họ, chú sao thế? Tôi bất an hỏi Sau đó tôi nghe giọng chú nghẹn ngào Em trai của thím cháu đã mất năm ngoái rồi Gì cơ, tôi đau khổ Không ngờ cuối cùng cầu vẫn không tìm được vợ mình Nhưng cũng mày trước khi chết, cậu họ đã đưa túi sách kia cho chú họ. Cậu vẫn hy vọng ngày nào đó có thể tìm được anh từ rồi được chôn cùng nhau. Tuy chú họ chưa từng nói với cậu là anh từ đã mất, nhưng có lẽ cậu đã biết từ lâu. Cũng chính vì vậy mới khiến một người đàn ông chưa đến 40 tuổi đau buồn thành bệnh mà mất sớm. Sau đó, chú họ gửi túi sách màu hồng kia đến khách sạn tôi đang ở. Chú cũng hy vọng tôi có thể thành toàn được nguyện vọng của em vợ để hai vợ chồng họ được nhập thổ an lành trường 44 resort Vũ Hoa viên sau khi nhận được túi sách chuyện đầu tiên tôi muốn làm là tìm xác của mở anh từ vì muốn vạch trần sự thật thì phải đưa được thi thể ra ngoài ánh sáng trước đá tôi nói những chuyện mình biết với chu lệ Chú trầm tư một lúc rồi nói: "Nghiệp chướng, nếu thằng Súc Sinh kia bị bắt trong lần giật người đầu tiên, chắc Lữ Tuyết Đàn đã không phải chết." Tôi nghe xong thì thầm cười lạnh. "Ông trời lại có nhân từ như vậy, không thì sao trên đời lại nhiều cái nếu đến như thế." Nhưng tôi luôn tin rằng kẻ làm chuyện xấu sẽ sớm gặp báo ứng, chỉ là chưa đến lúc đó thôi. Tuy chuyện đã nhiều năm rồi, Nhưng vẫn bị tôi bắt gặp Tôi tin mình là báo ứng của gá Chiều hôm đó Chúng tôi trả phòng khách sạn Chú Lê còn gọi cho ba mẹ Lứa Tuyết Đàn Nói rằng nhiệm vụ đã xong Nên chúng tôi chuẩn bị rời khỏi hoa đồ Bà Lứa Tuyết Đàn cảm ơn chu Lê Còn nói khi có kết quả chuyện con gái mình Ông nhất định sẽ báo cho chúng tôi đầu tiên Thật ra không phải chúng tôi chuẩn bị đi thật Chỉ là cần một sự trùng hợp thôi Một cách cớ có thể tìm được xác của anh tử Nhưng chuyện lại phức tạp hơn Chúng tôi nghĩ nhiều Tùy tôi đã xác định mơ hồ Vị trí mai táng xác của anh tử Qua tàn hồn trên túi Nhưng đã nhiều năm trôi qua Nơi đó đã thay đổi từ lâu rồi Chúng tôi lái xe vài vòng ở gần đó Nhưng vẫn không tìm được vị trí chính xác Thầy tôi càng lúc càng nóng vội chu Lê bèn bạc đinh nhất Đỗ xe ở ven đường Rồi nói với tôi Tiên bảo cháu đang quá nôn nóng rồi Cứ thế thì không thể tỉnh táo mà suy nghĩ được chủ Lê nói rất đúng Con người càng lo nghĩ thì càng dễ phạm sai lầm Tôi phải tỉnh táo lại mới được Vì vậy tôi từ từ nhắm mắt lại Ngả người ra sau Tay nhẹ nhàng vốt túi sách Cố gắng tìm kiếm bất kỳ manh mối nào có ích Đột nhiên Một bức tranh được in khổ nhỏ xuất hiện Tôi thấy được một câu biểu ngữ rất lớn Nhưng lại không rõ trên đó viết gì Vì thế Tôi đành làm lại lần nữa Cuối cùng Sau mấy lần cố gắng Tôi đã đọc được dòng chữ Nhật liệt chào mừng Khánh Thành Resort Vũ đồ Hoa Viên Tôi vui vẻ Vội cha xem Resort Vũ đồ Hoa Viên kia ở đâu Nhưng tìm mãi Mà vẫn không thấy Chẳng lẽ nhìn nhầm tên Ư Tôi nói với chú Lê Nghĩ là có thể resort kia đã đóng cửa hoặc đổi thành nơi nào khác Vì thế chúng tôi tìm một nhà hàng nhỏ trông khá lâu đời ở gần đó rồi gọi bừa vài món ăn Sau đó chúng tôi lại thuận tiện hỏi thăm xem bà chủ có từng nghe đến resort Vũ đồ chưa Chủ nhà hàng là một phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi Có lẽ hôm nay không đắt khách lắm nên bà rất nhiệt tình với chúng tôi Lúc ngày chúng tôi hỏi đến resort Vũ Đô kìa Bà cô nhớ một lúc Rồi mới ngạc nhiên nói Chỗ các cậu nói Chẳng phải là resort Mấy năm trước vẫn có tin đồn chuyện ma quỷ đấy sao Tôi giật mình Vội giả vờ hỏi vu Vơ Chuyện ma quỷ à Bọn cháu không rõ lắm Chỉ là mấy năm trước có nghe bạn nhắc Nên lần này tới Hòa Đô Cũng muốn đi thăm thú thử xem Bà chủ cũng nhiệt tình kể với chúng tôi Gần đây có khá nhiều resort Chỉ bằng đến những nơi khác thì hơn Phong cảnh cũng khá đẹp Nhưng chỉ có resort vũ đồ này là không đi được Thì ra Resort vũ đồ đã đóng cửa 3 năm trước Vì làm ăn thua lỗ Ông chủ bán tống bán tháo Cũng chẳng ai dám mua Bây giờ chỉ đành để không Đợi đến khi bị chính phủ thu mua Chắc sẽ kiếm lại được chút tiền vốn Chú Lê nghe xong Thì hỏi bà chủ Bà chị Chỉ nói chuyện ma của resort vũ đồ kìa là chuyện gì thế? Xem ra bà chủ này là người thích tám chuyện. Thấy chúng tôi hóng chuyện, bà vội kéo một cái ghế rồi ngồi xuống kể chuyện ma ở resort vũ đồ Hòa Viện cho chúng tôi nghe. Theo lời bà chủ, bà mở nhà hàng ở đây đã hơn 10 năm rồi. Trước kia nơi này rất hoang vù, sau đó chính phủ khai thác du lịch nên các resort dần dần được xây dựng. Bà còn nhớ resort Voodoo kìa, là một trong những nơi mở sớm nhất, quy mô còn khá lớn, nghe nói có nguồn vốn đầu tư từ Đài Loan. Nhưng vừa khai trường chưa được bao lâu, đã liên tục gặp chuyện không may. Lúc đầu là công nhân làm việc, thường gặp sự cố về an toàn, nhưng cũng không chết người. Đúng là quá may mắn. Sau đó dần dà có người đồn rằng vị trí ở đó không hợp phong thủy, chắc là chôn thứ gì không sạch sẽ ở bên dưới. Nên mới thường xuyên gặp chuyện không may như vậy Ông chủ người Đài Loan Cũng đã mời không ít đại sư phong thủy về xem Cuối cùng sau đó cũng đã xây xong Đang Lisa Chỉ có dân địa phương Và một số nhân viên làm việc ở đó Biết về lời đồn này Khách từ nơi khác Thì biết cái gì đâu Nơi này phong cảnh đẹp Đương nhiên sẽ có người tới đây vung tiền Nhưng cũng rất kỳ lạ kha nhiều khách nói nửa đêm Hay có một cô gái gó cửa Lúc đầu họ còn tưởng đó là nhân viên phục vụ của resort Nhưng nghe xa thì thấy không phải Hỏi tìm ai Thì cô ấy nói Muốn tìm người tên là trụ gì gì đó Lúc đầu khách bị gó cửa đều không vui nói Tìm nhầm phòng rồi Không có ở người này Cô gái kia nghe xong thì bỏ đi Khách cũng không quan tâm nữa Nhưng hôm sau mọi người nói chuyện với nhau Lại phát hiện Có không ít khách Bị cô gái này gõ cửa Giữa chiều hôm sau Khi trả phòng Có vài khách nghỉ không đủ sức Nên nhào nhào tìm quản lý phản ánh Rằng tối qua Có một cô gái nói giọng Đông Bắc Quay giày giấc ngủ của họ Nhưng quản lý cũng rất buồn bực Trong số các nhân viên mình quản lý Chứ hai đầu bếp là người Đông Bắc ra Thì đều là đàn ông cả Ở đâu tự dưng xuất hiện một cô gái Là dân bản địa chứ Ông ta chỉ đành xin lỗi liên tục Vì lòng khách khó chịu Chứ cũng chẳng biết giải quyết bằng cách nào Vốn chỉ nghĩ Đây là chuyện ngoài ý muốn Không ngờ vài ngày sau Lại có khách đến than phiền Rằng có một cô gái nói giọng Đông Bắc Đêm hôm khuya khoát Có cửa phòng mình Quản lý không thể làm ngơ chuyện này nữa Lập tức báo cáo cho ông chủ của mình Là một thương nhân họ lưu Người Đài Loan Người Đài Loan vốn cũng rất mê tín Đã nghĩ ngày Có phải resort có thứ gì không sạch sẽ không? Vì thế người Đài Loan này lại mời không ít tài sư Phong Thủy về xem. Hành lễ cung bái 4-5 lần liền. Nhưng càng như thế thì tin đồn lại càng lan nhanh. Resort vắng khách hẳn. Cuối cùng chỉ còn mấy vị khách không biết chuyện. Từ nơi khác đến chơi mà thôi. Cuối cùng resort không chủ được nữa nên đã đóng cửa vào 3 năm trước. Nghe nói năm đó còn nợ tiền lương của nhân viên khiến họ đến chỗ ông chủ người Đài Loan kìa quậy phá. Ông chủ mất cả trì lát chài đành phải bán tống bán tháo resort để có tiền lương phát cho nhân viên. Nhưng tiếc là không được như mong muốn, người địa phương biết nơi đó không sạch sẽ nên chẳng ai muốn mua cả. Nếu lại hạ giá thì ông ta không nỡ, chỉ đành để nó hoàng phế như vậy. Nói đến đây, bà chủ uống một hớp trà rồi nói tiếp, bây giờ cỏ đó đã mọc cao tới nửa người rồi. Còn đám trẻ ở gần đây, cho dù là đứa bướng nhất, cũng không dám vào đó chơi. Chu Lê nhìn bà chủ hỏi, Vịt xoạt kia có xa chú chị không? Bà chủ thắc mắc, Sao thế? Các cậu muốn đi xem thật à? Chu Lê cười nói, Bọn em thấy mấy năm nay, ngành du lịch ở Hoa đồ phát triển mạnh mẽ như thế. Ở đó lại để hoang thì tiếc quá, nên muốn xem thử có mua lại được hay không? Bà chủ nghe xong thì líu lưỡi Các cầu cũng to gan thật Không sợ ma sao Lần này chú Lê cười to hơn Bà chị không dối gì chị Đời này thưa em không sợ nhất là ma đó Bà chủ thấy chúng tôi kiên trì muốn đi xem Thì vẽ cho cái sơ đồ đơn giản Theo lời bà ấy là Dễ tìm lắm Chị nhắm mắt cũng tìm được Sau khi rời khỏi nhà hàng Chúng tôi đi theo bản đồ bà chủ phé Đúng như lời bà nói Rất dễ tìm Vì quanh đó là những resort nụm nụp khách Duy chỉ có một cái là khóa cửa Có dài mọc cao tới nửa người Tôi tới gần nhìn thử Thấy cái biển Resort vũ đồ hoa phiền Đã bị nước mưa ăn mòn từ lâu Trước cửa resort ở bên cạnh Cũng có nhân viên mời khách Thấy bà chúng tôi đi qua chỗ họ Rồi đến thằng resort vũ đồ Thì đi theo sao hô lên Ở đó có ma đấy Hay là qua chỗ chúng tôi đi Chắc chắn vừa rẻ lại vừa tốt bà chúng tôi cũng chẳng có thời gian quản họ Khó khăn lắm mới tìm được nơi Có thể chôn anh tử Không vào xem sao được Nhất là khi tôi đi vào Đã cảm giác được anh tử đang ở rất gần Hoặc có thể nói chắc chắn rằng Mà ấy nằm trong resort vũ đồ hoa viên này Dù sao đây cũng là nơi có chủ Chúng tôi không dám vào bừa Tôi cẩn thận quan sát cổng resort Phát hiện tuy có mọc lộn xộn Nhưng cửa lại rất sạch sẽ Rõ ràng là thường có người quét dọn Trong này có thể có người không? Tôi lo lắng hỏi Chú Lê nhìn qua hàng rào màu đen Hình như thấy có đèn thật Vì thế, chú nói với tôi và Đinh Nhất Hai đứa thử gõ cửa xem và tiếng gõ cửa dầu dĩ vang lên Chúng tôi không hẹn Mà cùng nhìn vào Muốn xem thử có ai đi ra không Cuối cùng đợi cả buổi Trong đó lại chẳng có động tính gì Tôi nhìn chú Lê hỏi Làm sao bây giờ Hay chúng ta leo vào Chu Lê xua tay nói Không được, cứ vào như thế Dù có tìm được anh tử Thì chúng ta ăn nói với cảnh sát thế nào đây Chu Lê nói rất đúng Một xác chết bị giấu đi Mà chúng tôi lại tìm được Chắc chắn cảnh sát sẽ nghi ngờ Chúng tôi là hung thủ vừa ăn cắp vừa la là làng mất Ai ngờ ngay lúc cả ba đang bế tắc Thì chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn sau cánh cửa Ai đây? Tôi giật mình Nếu không phải có chú Lê và Đinh Nhất đứng cùng Thì một câu vừa rồi chắc cũng đủ dọa tôi tè ra quần mất Vẫn là chú Lê bình tĩnh Chú khách sáo nói vọng vào Chúng tôi muốn gặp ông chú ở đây Có một số việc muốn bàn với ông ấy Két két, cửa lớn từ từ mở ra Một người đàn ông còn đang ngai ngủ xuất hiện Ông ta dọi đèn pin vào chúng tôi Rồi nói vế vẻ không kiên nhẫn Chỗ này đã dừng hoạt động lâu rồi Bình thường ông chủ cũng không ở đây Vậy có cách nào liên lạc với ông ấy không? chu Lê hỏi Người đàn ông kia lắc đầu nói Sao tôi biết số của ông chủ được Nhưng nếu có việc cần tìm ông ta Thì tôi có số của quản lý Ông gọi thử xem chú liền nhanh chóng bấm dãy số đó, chú cười nói một lát rồi cúp máy. Không ngờ vài giây sau, điện thoại của người gác cổng kia cũng reo lên. Ông ta bắt máy, ừm mấy câu rồi cúp điện thoại nói: "Mọi người vào đây với tôi. Bà chúng tôi vừa vào sân thì người đàn ông kia đã đóng kín cửa lại. Sau đó ông ta dẫn chúng tôi đi về hướng tây. Sau khi đi qua một hành lang bằng đá, tôi trông thấy mấy căn phòng Được chạm chỗ tinh xào Người đàn ông chỉ Đây đều là phòng ngủ Mọi người muốn ở phòng nào thì ở Thiết bị bên trong đều dùng được hết Bật công thắc điện lên là được chu Lê chỉ vào một phòng Ba chúng tôi chỉ ở một phòng là được Phiền ông bật công thắc điện giúp chúng tôi Người đàn ông kia gật đầu Rồi đi đến bức tường cạnh phòng Mở tủ điều khiển tiện Bật cầu sao lên Đèn trong phòng bừng sáng Chú Lê cười nói với ông ta Cảm ơn vừa rồi cuối dậy quá Ông cũng nghỉ ngơi sớm đi Người đàn ông kia gật đầu rồi quay người đi Ai ngờ vừa đi được vài bước Ông ta chợt nói với chúng tôi Nếu buổi tối Nghe được âm thanh gì kỳ lạ Thì đừng ra ngoài Ở yên trong phòng là không sao hết Hiểu chưa Chú Lê lạnh nhạt nói Yên tâm chúng tôi biết rồi Lúc này người đàn ông Mới đánh giá chúng tôi mấy lần Sau đó bỏ đi Không ngoái lại thêm Trường thứ 45 Du viên kinh mộng Bộ tiểu thuyết linh dị huyền huyến Người tìm xác Của tác giả Lạc Tâm Lạc Do Lưu Hà diễn đọc Trên cộng đồng audio Lạc Hồn Cớp.com Và chúng tôi Nhìn người đàn ông kia đi rồi thì đi vào căn phòng đã bật điện. Nơi này lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều, là kiểu căn hộ có 2 phòng ngủ, thích hợp để cả gia đình đến chơi. Tuy đồ trang trí đã lỗi thời, nhưng có vẻ như vẫn chưa được sử dụng nhiều. Tôi không khỏi than thầm, đúng là mẹ kiếp lãng phí. Resort tốt thế này mà lại bỏ hoang. Chủ lệ Chân trên giường người người rồi nói Chân đềm cũ quá rồi Xem ra chúng ta chỉ đánh cố Ở tạm đêm này thôi Nói đến đây tôi chẳng nghĩ đến Một chuyện Bèn hỏi chú Lê Lúc này chú nói gì với quản lý Mà ông ta lại thoải mái để chúng ta vào thế Chú Lê mỉm cười nói Chú chỉ nói tên thôi Sau đó chú bảo là rất hứng thú Với phong thủy resort này Muốn vào xem thử Chỉ điểm một hai câu Tôi quen người lén biểu mồi Âm thầm chỉ trích Lão già này lại khoe khoang dành tiếng rồi Nhưng nghĩ cũng đúng Nếu chú không nổi tiếng Thì sao chúng tôi lại nhận được mối làm ăn Từ khắp cả nước chứ Đình nhất không có tâm trạng ngắm nghĩa nơi này Anh ta đi vào một phòng ngủ Mặc nguyên bộ đồ Rồi nằm xuống Chỉ một lát đã ngủ mất Đương nhiên tôi không muốn ngủ cùng chú Lê Chỉ đành xấu hổ và phòng Đinh Nhất Vào mới thấy Hóa ra anh ta đã dành chỗ cho tôi rồi Tôi bắt đặc sĩ nằm xuống Tôi vốn nghĩ Sẽ là một đêm không ngủ Nhưng không ngờ giường ở đây mềm quá Khiến xương cốt toàn thân rán ra Chưa được một lát đang ngủ thiếp đi Không biết đang ngủ bao lâu Tôi chật bị tiếng gó cửa đánh thức Tôi mơ hồ ngồi dậy Nhìn sang Đinh Nhất nằm cạnh Thì thấy anh ta vẫn còn ngủ Chuyện này vô lý quá Bình thường anh ta còn nhạy bén hơn tôi nhiều Sao tiếng gõ cửa lớn thế Mà anh ta vẫn không tỉnh Cảm giác chẳng lành dâng lên Không phải anh ta có chuyện gì đó chứ Nghĩ đến đây Tôi vội đưa tay dò thử hơi thở của Đinh Nhất Tìm rơi lột đột Anh ta không còn thở nữa Đinh Nhất, Đinh Nhất Tôi gọi lớn Nhưng anh ta lại chẳng có phản ứng gì Lúc đó tôi sợ đến choáng váng Vì tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đình nhất sẽ chết ngay cạnh mình tôi như bỏ lăn xuống giường chảy ra khỏi phòng chu lê chú Lê đi nhất xảy ra chuyện rồi tôi kêu lên mà cửa phòng chu lê thì nhận ra chu lê cũng nằm im trên giường không tỉnh chu lê tôi run run đưa tay thử hơi thở của chu Lê xong rồi chu lê cũng chết rồi đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ ở đây có ma thật Lúc này tiếng gó cửa lại vang lên Do tôi sợ hãi Chạy khỏi giường của chú Lê Tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo Tôi không ngừng tựa thôi miên Nhưng đôi khi Không phải bạn cứ muốn tỉnh táo là được Tôi không biết Đình Nhất và chú Lê chết như thế nào Tiếng gó cửa vang lên liên tục Không chỉ khiến tôi sợ hãi Mà còn hơi bực bội Đừng có nữa Tôi chợt gào lên Lớn đến nỗi Cũng khiến tôi sật này mình Âm thanh ngoài cửa im bặt Xung quanh cũng yên tĩnh như cái chết Tôi chậm chạp tới gần Gián tay lên cửa phòng Muốn nghe thử ai đang gót cửa bên ngoài Nhưng chờ tiếng tim đập của mình Tôi không nghe thấy gì nữa Nghĩ lại những chuyện đã trải qua mấy năm này Cũng xem như gặp đủ sóng to gió lớn rồi Nhưng kỳ lạ như hôm nay Thì vẫn là lần đầu Là phúc thì không phải họa, là họa thì chắc chắn không tránh được. Thay vì run sợ trốn trong phòng, chờ đợi nỗi sợ hãi không tên, thì ra ngoài xem, thứ đang gây chuyện thì hơn. Cạch, không biết tôi lấy đầu ra căn đàm, còn chưa kịp nghĩ gì thì đã mở cửa rồi. Thật ra không phải tôi không muốn nghĩ, chẳng qua, càng nghĩ thì càng sợ thêm thôi. Đèn điều khiển bằng âm thanh vụt sáng, Khiến tôi cảm thấy an toàn hơn một chút Con người sinh ra đã sợ bóng tối Nên tôi cũng khát vọng ánh sáng Lúc mà cửa Đình trời một trận Thì lại ngạc nhiên nhận ra Bên ngoài không có gì cả Tôi nhanh chóng nghĩ Có phải người đàn ông canh cổng kia muốn hù mình Nên nửa đêm giả ma đến gõ cửa không Nhưng lại thấy ông ta Vốn không có lý do gì để làm thế cả Tôi đứng dưới ngọn đèn Nhìn mọi hướng mà đèn có thể dọi tới Chắc là dưới ánh đèn sáng ngời Nên bóng tối lại càng đặc hơn Trừ bóng tối Tôi chẳng còn nhìn thấy được gì Ai đang có cửa đấy Tôi nghe thấy giọng mình run run Nhưng đời mai cũng chẳng ai đáp lại Vì thế tôi lo lắng Không biết có nên về phòng Khóa cửa lại Chờ trời sáng hay không Hoặc đi tìm người đàn ông cánh cổng kia Nhưng lý trí mắc bảo rằng Tôi không thể tin người đàn ông kia được. Trong tình huống thế này, tôi thà tin sắc của chú Lê và Đinh Nhất, chứ không thể tin ông ta. Bông nhìn, đèn cảm biến âm thanh trên đỉnh đầu vụt tắt, bóng tối bao trùm. Cũng chính lúc này, tôi thoáng hình như nhìn thấy có người đang ngồi trên tảng đá hành lang lát đá đôi diện. Ai đấy? Đèn sang lên, không nhìn thấy gì ở đó nữa. Trong lúc hoảng hốt, Tôi mở đèn pin trên điện thoại ra Chiếu về nơi và xuất hiện bóng người Anh đèn vừa tới Quả nhiên là có người Người đó đưa lưng về phía tôi Đây là một cô gái cao gầy Nhìn quần áo khá quen quen Chẳng lẽ là anh từ Có lẽ vì nghĩ anh từ Cũng là họ hàng xa với mình Nên tôi đớt sợ hơn Cất lời hỏi bóng lưng kia Mở anh Tử Mở đừng làm cháu sợ Cháu là cháu của anh chồng mợ Nói câu đó ra Tựa tôi cũng thấy buồn cười Tôi với mợ ấy Cũng chỉ có quan hệ xa như thế thôi Bóng người kia giật mình Sau đó đứng lên đi về phía trước Tôi thấy mợ muốn đi Nên vội vàng bước theo Một lát sau đã đến tròi nghỉ sát hồ nước nhân tạo Lúc này mợ đứng im Tôi nhìn xung quanh Phát hiện vấn đề Vừa nãy khi theo mợ đến đây Con đường rất sạch sẽ Không hề có cỏ sại Nhưng lúc này Cỏ dài quanh đây đều mọc rất cao Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó Anh tử dẫn tôi tới nơi này Phải chăng mở đã bị chôn ở đây Mở muốn nói với cháu Sao có mở ở trong hồ này à Tôi hỏi bóng người phía trước Mở anh tử hơi nghiêng người Tôi nhìn thấy Nửa bên gương mặt tay nhợt Nhưng không đáng sợ của mở Mợ khét gật đầu rồi quay lại Bầu không khí có hơi ngừng nghịu Trong lúc không biết phải nói gì Tôi buột miệng Chồng của mợ Cậu đã không còn nữa rồi Vừa nói xong Tôi đã thấy hối hận ngay Sao lại nói điều đó vào lúc này chứ Mợ anh từ cứ người Rồi thú thít khóc